Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3102 trạng vạng tối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Lui một vạn bước nói, cho dù cuối cùng đánh không lại, cũng muốn nếm. Thử một phen mới biết được kết cục là cái gì, tóm lại dùng Lâm Hiên. Thực lực hôm nay tuy nhiên cũng thừa nhận kiếm hồ cung không phải chuyện đùa. Nhưng cũng không cho rằng nó tự thật sự không cách nào. Chiến thắng. Sự do người làm. Vân ẩn tông tuy nhiên nhỏ yếu. Nhưng là có thắng cơ. Hội. tựu xem chính mình những người này có thể hay không nắm chắc. Mà. Tập kích đối phương tổng đà hội là lựa chọn rất tốt. Tranh luận cuối cùng nhất không có một cách nào làm cho người kết quả. Vừa lòng. Lâm Hiên từ đầu đến cuối kiên trì lựa chọn của mình. Mà ngân, đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ long lại cho rằng quá máu hiểm rồi. Bất quá Lâm Hiên nhất định phải làm như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngăn cản cái gì. Chỉ có thể chúc phúc, hy vọng Lâm Sư để có thể bình an trở về rồi. Việc này không nên chậm trễ, dùng Lâm Hiên tính cách như là đã quyết. Định làm như vậy, đương nhiên không có hứng thú tiếp tục tại chỗ ấy. Chầm rãi trì hoãn. Phản chính tự mình là đơn thương độc mã đi xong đối phương tổng đà. Cũng không cần gì chuẩn bị cái gì phối hợp. Cho nên chờ thương nhị chấm dứt. Lâm Hiên trực tiếp trở về đồng phủ. Của mình. Hơi sự tình ngồi xuống. Sau đó tựu nằm ở trên giường nghỉ Ngơi thật tốt rồi. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau. Lâm Hiên tinh khí thần đều khôi phục tới được đỉnh. Phong bởi vì ngày hôm qua đã làm ra lựa chọn. Lâm Hiên cũng không cần. Một lần nữa lại chào hỏi. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ tự ly khai vân ẩm sơn hướng thiên. Ngoại bay đi. Mấy cái lập lòe đã biến mất tung tích toàn bộ quá trình che giấu vô. Cùng bổn môn đệ tử thậm chí căn bản không biết hắn vì này thái. Thượng trưởng lão đã rời đi. Lâm hiên như thế ít xuất hiện tự nhiên. Là có đạo lý. Hôm nay hai đại tông môn trở mặt. Vân ẩn tông tổng đà. Tuy nhiên đã đem cấm chế mở ra. Giống như tường đồng vách sắt. Nhưng. Mà dù sao nhân đa nhãn tạp chính mình. Nếu như ngânh ngang ly khai chỉ. Sợ khó có thể giữ bí mật. Nếu như không nghĩ qua là để lộ tin tức. Kiếm hồ cung phòng ngự chỉ sợ hội càng bên trên một cấp bậc lâm hiên. Mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần nhưng cũng không. Có tất yếu cố ý gia tăng việc này độ khó. Cho nên lặng lẽ ly khai là được tốt nhất lựa chọn. Tuy nói trên đời không không lọt gió tường nhưng loại tình huống này. Đối phương cho dù nhận được tin tức thời gian chỉ sợ cũng không kịp. Muốn lấy được lúc này đây tranh đấu thắng lợi không chỉ có cần tuyệt. Cường thực lực thông minh tài trí cũng là ít không thể thiếu địa. Phương, nai long giới làm như linh giới bài danh phía trên giao diện chi một. Diện tích uyên Bắc vô cùng kiếm hồ cung khoảng cách vân ẩn tông đâu. Chỉ ngàn vạn giảm. Bởi vì khoảng cách quá xa kiếm hộ cung muốn công kích vân ẩn tông kỳ. Thật có chút phiền toái chỉ là triệu tập nhân thủ cùng với chạy đi. Muốn tốn hao tinh lực vô số. Trái lại đạo lý kỳ thật cũng kém phàng phất. Nhưng mà Lâm Hiên lần này động tác cũng không có mang môn nhân đệ tử. Chỉ là một người hành động tương đối mà nói tự nhiên muốn càng thêm. Thuận tiện. Độn quang nhanh chóng tạm thời không đề cập tới dùng hắn. Thân gia chi phong phú. Phạm là đi ngang qua tiên thành có chuyện tống. Chẳng có thể dùng tải chạy đi bất luận lên giá phí bao nhiêu tinh. Thạch Lâm Hiên cũng sẽ không gheo kiệt. Có thể sớm một chút đem xung đột chấm dứt. Vân ẩm tông tổn thất tương. Đối mà nói tự nhiên muốn ít hơn một chút như vậy. Trong lúc này cái gì nhẹ cái gì nặng Lâm Hiên sao lại. Há có thể không? Rõ ràng lắm. Huống chi điểm ấy tinh thạch đối với Lâm Hiên mà nói. Cũng căn bản tính toán không được cái gì. Cứ như vậy, vốn là xa đường. Xa đổ, Lâm Hiên gần kề hao tốn mấy ngày công phu tự tiếp cận kiếm hồ. Cung tổng đà. Đây là một cách bình tĩnh trạng vạn tối, mặt trời chưa rơi xuống dốc. Núi chân trời đám mây bị trời chiều ánh làm vàng ấm ánh chi sắc. Chim chóc chưa về, như trước tại đầu cành mặt con thoi, liếu diếu thanh. Âm chuyện vào lỗ tai, bốn phía hào khí yên lặng mà tường hòa. Xa xa. Đại sơn tại trời chiều ánh chiều tà hạ càng lộ ra bàng bạc, uốn lượn. Phập phòng kéo dài tới hướng chân trời cực xa chỗ. Tại đây đất là vân ẩn tông phạm vi thế lực rồi, nhưng mà bên trên bầu. Trời... Lại không kiến tu sĩ tuần tra Tuy nhiên cùng vân ẩm tôn trở Mặt Nhưng thực lực của hai bên Dù sao không phải một cái cấp bập Kiếm hộ cung căn bản Không có nghĩ tới đối phương Giám đào khách thành Chủ mưu đồ bọn hắn tổng đà Nhưng nếu là cho rằng Kiếm hộ cung mù quáng tự đại Chút nào chuẩn bị Cũng không cái kia đã có thể Mười phần sai biểu hiện ra Có lẽ xem Không kiến tu sĩ tuần tra nhưng này chỉ là ngoài lỏng trong chặt mà. Thôi, cai phái truyền thừa từ thượng cổ, tổng đà cấm chí trần pháp há. Lại xét là số ít, nói tường đồng vách sắt đều không có mảy may khoa. Chương chỗ, chỉ có điều tu tiên giả, biểu hiện ra căn bản là khó có. Thể nhìn ra mánh khóe mà thôi. Theo thời gian trôi qua, mặt trời bắt. Đầu chậm rãi rơi xuống dốc núi, ánh sáng càng phát ra lờ mờ rồi đột. nhiên một đóa đám mây thời gian dần qua phiêu đi qua. Cái kia đám mây nhìn về phía trên bình thường vô cùng, phiêu động tốt. Độ tựa hổ cũng một chút cũng không khoái, nhưng mà cái kia chỉ là mặt. Ngoài, hoặc là nói sai cảm giác mà thôi. Kỳ thật nhanh tới cực điểm. Bắt đầu còn ở chân trời thoáng trước mắt. Tựu đã bay đến phủ cẩn sau Đó đám mây như trước phiêu tải bầu trời. Một đảo không ngờ thanh mang. Lại từ bên trong bay ra. ít khi hào quang thu liếm. Một thiếu niên. Hiển lộ ra dung nhăn. Liếc nhìn lại bất quá hai mươi mấy tuổi niên kỷ Mặt thanh y, dung mạo. Càng là bình thường vô cùng. Toàn thân mảy may linh áp cũng không. Nguyên vốn hẳn nên rất cường đại. Khí tức cũng hàm mà giấu riêng, Lâm Hiên thực lực hôm nay đã đến phản. Phát huy chân tình trạng, biểu hiện ra tự nhiên nhìn không ra có gì. Không ổn, tựu phản phất một gã bình thường phàm nhân tựa như. Ở đây tự là kiếm hồ cung tổng đà. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một. Cái ngọc đồng bay vút mà ra, so sánh bên trong địa đồ chính mình nhất. Định là không có tìm sai địa phương đấy. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Đuôi lông mày khóe mắt cũng lộ ra vài phần vui mừng. Sau đó hắn cũng không có đem thần thức thả ra. Ở đây khoảng cách kiếm hồ cung tổng đà tuy nhiên còn có nhất định. Khoảng cách nhưng Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm hạng gì phong phú. Đoán cũng đoán được kể bên này tất nhiên bố trí được có không ít bấy. Dập cấm chế đấy Lâm cũng không muốn đánh sắn đồng cỏ Nếu không một Khi đối phương đã có phòng bị Chính mình còn muốn tưởng xâm nhập thế Nhưng muốn phí không ít khó khăn chắc trở Chuyện ngu xuẩn như vậy Lâm Hiên tự nhiên không muốn đi làm Cũng may Dùng thủ đoạn của hắn Mặc dù không sử dụng thần thức Do xếp cũng cúng Không có thiếu những phương pháp khác đấy Lâm hiên sâu hít sâu đôi. Mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên đã thi triển ra. Thiên phượng thần mục sau đó hướng về phương xa nhìn ra xa đi. Quả nhiên một đảo một đảo vầng sáng xuất hiện trong tầm mắt vốn là. Nhìn như bình tĩnh không khí lại bị bày ra đủ loại cấm chế. Những này cấm chế cơ hồ không có pháp lực chấn động phóng thích mà ra. Hiển nhiên uy lực cực yếu, cơ hồ không có gì phòng ngự hiệu quả, nhưng mà dùng cho cảnh giới, nhưng lại vậy là đủ rồi. Lâm Hiên thở dài, chính mình sở liệu quả nhiên là chính xác đấy kiếm. Hồ Cung cũng không có lơ là sơ suốt, ngoài lòng trong chặt cái khác. Không đề cập tới, những này cấm chế hẳn là gần đây mới bố trí ra, mục. Đích đúng là phòng bị vân ẩn tông tập kích. Ý định không tệ đáng tiếc ở trước mặt mình cũng không có hiệu quả. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà ngẩn đầu nhìn sắc trời, Lâm Hiên lại không có tính toán ta. Sẽ đi ngay bây giờ xong đối phương tổng đà, ngược lại khoanh chân tại. Vừa ẩn che địa phương ngồi xuống rồi. Như là dựa theo mạch suy nghĩ. Khẳng định cảm thấy buổi tối hành động sẽ có cảnh ban đêm hiểm hộ càng. Thêm ẩm nấp kỳ thật bằng không thì có cấm chế hiểm hộ bạch lúc trời. Tối đều đồng dạng nếu là mình không có đoán sai buổi tối phòng hộ. Nói không chừng còn càng nghiêm một ít. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.